Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong túi sẽ một lá bùa màu đỏ Cô lầm bầm đọc gì đó Rồi ấn thẳng lá bùa trên tay Và gốc cây Một luồng gió lớn từ đầu thổi đến Kèm theo một tiếng rú rợn người Đồng lúc ấy chúng tôi nhìn thấy thằng Tuy Đang chuẩn bị thò đầu và sợi dây thừng Cái gì to như vậy Mà chẳng hiểu bằng cách nào Nó lại có thể treo lên đó Cột sợi dây thừng lên cành cây Định cho cô tự tử Tiếng của mọi người rồi tiếng mẹ của thằng Tuy hét ầm phía dưới, như được đánh thức, thằng Tuy liền giật mình sợ hãi chượt chân rơi xuống dưới đất. Rất may là mọi người bên dưới đã kịp thời đỡ nó lại, có lẽ là vì quá hoảng sợ cho nên nó ngất đi không còn biết gì nữa. Ông cậu bây giờ mới tỉnh lại buộc sợi chỉ đỏ trên cổ tay rồi nói: "Không sao rồi, mọi người đưa thằng bé về nhà nghỉ đi, một lát sau nó sẽ tỉnh lại thôi." bấy đứa nhỏ đã trong giận đến chỗ ở của quỷ giữ, hơn nữa lại vô tình gợi bỏ phong ấn trong bắt thương, cho nên ma quỷ mới thắc oai tác quái, nó muốn câu hồn của lũ trẻ để tăng sức mạnh cho chính bản thân. Nó giết cô xiêu trước là bởi vì người phong ấn chúng lại chính là cụ xiêu chứ không phải ai khác. Giờ mọi người hãy chuẩn bị đủ những thứ tôi cần, từ giờ đến tối tôi sẽ phong ấn nó lại. Chàng ba lô sau thì những thứ mà ông cụ cần đã được dân làng mang tới đầy đủ. Thành một chiếc đàn cũng chằng chống, ông cụ ngồi xếp bằng lẩm nhẩm, cứ mỗi lúc cổ lại lấy nước trong bình vẩy về, về phía trước. Mãi đến quá nửa buổi chiều khi ấy ông cụ mới đứng lên, gánh một đạo bùa vẫn dị bất thường rồi chậm rãi nói: "Cơn quỷ này cứng đầu thật đó, nhưng mà nếu cố chấp thì sẽ bị trời diệt." Giờ mọi người dẫn tôi đến đám tang của anh vừa rồi mới bị điện giật chết hồi tối hôm qua đi. Mọi người vội dẫn ông cụ tới nhà của chú Huấn. Vào tới sân thì ông cụ lắc đầu rồi nói lớn: "Người vẫn còn cố chấp ở lại đây tính bắt thêm người khác mà không chịu quay về nơi của ngươi, ngươi không chịu đi ta đánh phơi đuổi vậy." Xét lời ông cụ bước tới trước quầy tài của chú Huấn, rút trong tay nải ra một mảnh vải màu vàng. Dây trùm ngang chiếc áo quan, lập tức đèn nến trong nhà vụt tắt, một làn khói xanh nhạt bốc lên mù mịt trước màn thờ, có đắn dĩ ảnh của chú huấn, kèm theo là tiếng rú đến chói tai. Một bàn tay vô hình nào đó đẩy ông cụ ngã ra đất, mọi người liền súng lại đỡ cụ dậy. Ông cụ xuất hiện mình không sao rồi nói với một vẻ mặt buồn rầu. Họ vốn cũng là những người tốt, phải chịu đựng một số phận nghẹt ngã mất thành danh như bây giờ. Hoàn hẳn chẻ mờ đi tất cả. Sẽ tốt hơn nếu như họ nhận ra được những kẻ làm hại họ, giờ này cũng đâu còn sống trên thế gian nữa, họ nên đi đầu thai chuyển kiếp từ rất lâu. Ông cụ nói xong liền đứng dậy, dùng dân làng đã tích giờ đẹp nên đưa Chu Huấn ra ngoài đồng. Khi chiếc xe tang chuẩn bị lăn bánh thì một tiếng sét nổ vang trời khiến tất cả giật mình. Một đàn chạy từ ngoài ngõ lại vừa chạy vừa hô lớn: "Sẽ đánh cháy tan ngôi miếu cho mọi người!" Sen làng hướng ánh mắt dò dồn về phía ông cụ, ông cụ thở dài nhìn dân làng rồi nói: Từ giờ mọi người không cần phải sợ ngôi miếu đó, trời đã diệt họ rồi, tôi cũng không đi theo đám tang nữa. Mọi người cứ tiến hành tang lễ bình thường cho cậu ấy, tôi về còn có chút công chuyện khác. Nói rồi, ông cụ lững thững bước đi, rồi khi đi qua lũ trẻ bọn tôi, ông cụ đột nhiên dừng lại, nở trên môi một nụ cười hiền từ dịu nhẹ nhàng căn dần. Các cháu nghe lời của ta Nhớ đừng bao giờ nghịch dạ như vậy thêm một lần nào nữa Có thờ có thiêng có kiêng có lành Chúng tôi vững dạ rồi nhìn theo cô Với một ánh mắt vô cùng cảm phục và biết ơn Sau bần ấy chúng tôi không đứa nào nhìn thấy bóng ma và con mèo đó nữa Nơi ngồi miếu năm xưa Bây giờ chỉ còn lại một gò đất hoang Cây cối mọc um tùm rậm rạp Nó gần như là một vùng đất cấm địa trong làng Mà chẳng có một ai dám lùi tới